Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mấy khi đến, Thông dừng lại vì chợt thấy mình vô lý, đến thăm mai việc gì phải phân mua với bà chủ nhà, chẳng ai khảo mà lại tự khai ra cái mặc cảm trong lòng mình. Cái mặc cảm ấy là lần này anh đến đây không còn giữ được cái giới hạn của tình thầy trò nữa. Bà Thiên Trang bước vào góc nhà vặn quạt máy rồi kéo cái ghế lại, ngồi đối diện với Thông và vui vẻ nói. Vâng, chá mấy khi thầy ghét chơi mà tiếc quá, cô lại đi vắng rồi. Thông hơi thất vọng nhưng rán giữ nét mặt bình thản làm như không quan tâm lắm đến Mai. Anh tiếp lời, chắc các cô lại rủ nhau đi bát phố hay thăm sở thú chứ gì. Bà Thiên Trang nhìn Thông bằng ánh mắt tươi hơn và hăm hở kể. Thưa không ạ, như vậy là chắc cháu Mai nó chưa biên thư báo tin vui cho thầy biết thôi. Thôi thì nhân tiện gặp thầy đây, tộm nó luôn cho thầy mừng cho câu học trò của thầy. Cả tháng này chứ không phải mới đây đâu. Chủ nhật nào cũng có cái ông thiếu ý đánh cái xe díp lại. Đón cô ấy đi lễ rồi đưa đi chơi Mãi chiều tối mới về Có hôm ông ấy lại đón từ tối thứ bảy cơ Thành ra dạo này mai nó yêu đời lắm Chứ không có buồn như trước nữa Nghe cô ấy kể là hai người quen nhau từ hồi đâu còn chạy định cư Cái lúc cô mới 15, 16 gì thôi Rồi thì ông ấy đi sĩ quan Đà Lạt Bây giờ ra trường làm việc ngay ở Sài Gòn Ông Thư Ý còn trẻ lắm thầy ạ Cùng ở trại chắc tôi nghĩ thầy cũng biết đấy chứ Vâng Sĩ Quang làm việc văn phòng Mặc quân phục màu vàng Lái xả dịp hoài lắm Ông ấy đẹp người mà lại khéo nói Đi với cô Mai Nòm thật xứng đôi Mấy cô bạn ở đây cứ khen mãi Nghe cô Mai khoe là hình như là sắp làm đám cưới rồi Thông ác khẩu không nói được gì nữa Mặt anh tái nhợt như người bị trúng gió Trong một ngày Hai lần tuyệt vọng vì tình Mắt anh đờ đẫn nhìn ra cây phượng Đang mùa nở rộ Bà Thiên Trang hơi ngạc nhiên Vì thấy tin mừng của cô học trò không làm ông thầy vui chút nào. Bà gợi ý. Để, để tối nay cô ấy về rồi tôi bảo viết thư ngay cho thầy nhé. Thông úa xua tay. Kh kh khỏi, khỏi bà. Bà đừng nói gì cả. Bà đừng nói cho cô ấy biết là tôi, tôi đến tìm cô ấy bà nhé. Thôi chào bà tôi đi. Bà bà nhớ đừng bảo cô ấy là tôi đến thăm. Dứt lời, anh lặng quạng bước những bước không hồn ra cửa. Mệt mỏi leo con dốc ngắn lên lề đường yên đổi. Nắng chiều vẫn gay gắt, vài ngọn gió hiếm hoi bất chật thổi đến, làm bay tung lên những đám bụi cuộn với giác giếm. Thông vẫn lào đảo bước đi, dù chẳng biết đi đâu. Sài Gòn đô hội này hình như chẳng phải là đất dung thân của anh. Nhưng ngay cả mái ấm 5 năm kêu mang anh là trại định cư Tân Hải. Tự dung lúc này, anh cũng chán ngấy, không còn muốn quay về nữa.